các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. c h ụ c người của tổ khác trong công ty. Công đoàn của công ty Sơn Nam thuê 3 chiếc xe giường nằm, hơn 30 chỗ ngồi để chở gần 100 người đi chơi, với mục đích là để giao lưu học hỏi, tạo không gian vui chơi bổ ích cho những thành viên nổi trội của công ty. Ngoài ra còn để các nam thanh nữ tú có cơ hội làm quen với nhau. k h o ả n g thời gian 3 ngày. ngồi trên xe ô tô, mọi người cùng hát hò với những bài hát vui nhộn, m ộ t không khí rất rộn ràng cho chuyến đi chơi. Những tiếng cười sảng khoái luôn vang lên trong suốt chuyến đi. Trước khi tới bà nà, cả đoàn dừng chân tại một bãi biển. Buổi tối, cả đoàn thuê những chiếc ghế bố để ngồi đồng thời đốt lửa trại gần đó, nướng những món hải sản, vừa ăn vừa chơi, vừa hát hò. Xuân và Nhi. hai người bạn thân ở gần phòng. Đây là lần đầu tiên được đi chơi nên rất háo hức. Tính tình hai đứa lại ngược nhau. Xuân thì trầm tính ít nói, Nhi thì tính tình cởi mở, dễ bắt chuyện, làm quen với rất nhiều người. Trước khi đi chơi, các chị đã có gia đình ở công ty luôn chọc ngẹn là hai con Xuân Nhi lần này nhớ làm quen và dẫn người yêu về ra mắt chị em n h é ở công ty Xuân Nam hai. có rất nhiều con trai không như công ty mình toàn con gái nhớ làm quen với hai anh chàng nào đó rồi dẫn về ra mắt nếu không kiếm được thì sẽ bị phạt dẫn cả đội đi ăn lẩu đấy được ok thôi lần này để em sẽ dẫn hai người yêu về khi đó các chị phải dẫn tụi em đi ăn lẩu nhi cười sáng khoái chọc ghẹo lại mấy chị thế còn cái xuân thì sao một chị hỏi dạ em chắc ở giá luôn quá em không theo kịp cái xu thế quê mùa như em không ai thích đâu em sẽ cố gắng trong quá trình đi chơi buổi tối đốt lửa c h ạ y có chơi một trò chơi rất vui đó là bốc thăm hát một bài một đội là thành viên của công ty sơn nam 2 toàn trai và một đội là các thành viên của công ty sơn nam 1 t o à n những cô gái khi bốc thăm thì xuân bốc t r ú n g cặp với sang còn Nhi bốc chúng cặp với đô, t ớ i lượt cả hai cặp phải hát nối một bài hát. Xuân cất lên lời bài hát. Anh có nghe thấy em nói gì không? Ngay sau đó, Sang hòa giọng vào cùng cất vang lên bài lời của gió. Người ta thường nói tiếng s é t ái tình là ở đó. Thường ngày Xuân không ưng ý ai, nhưng chỉ qua một bài hát, trái tim Xuân bị loạn nhịp. Tính tình Sang lại nói nhiều, dễ tiếp xúc, dễ gần. vậy nên cả hai trở nên thân thiết và có tình cảm hơn ngay từ giây phút đó. Sang và đô thường ngày ở trọ cùng phòng, làm việc lại cùng chung tổ nên họ càng thân thiết. cả bốn người Xuân Nhi, Sang và đô tạo thành một nhóm luôn đi cùng nhau trong chuyến du lịch thú vị ở bà nà hưu. khi đến khu du lịch bà nà, cả bốn người luôn selfie để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của chuyến đi. buổi tối hôm đó công đoàn tổ chức ăn uống hát hò với cây đàn guitar xung quanh l ử a trại xuân và nhi đợi mãi không thấy sang và đô xuất hiện cả hai anh chàng sung phong đi mua đồ ăn vặt và quà lưu niệm tặng cho hai cô xuân kêu nhi ê mày tụi mình đi kiếm hai ông kia xem đi đâu rồi có thể đi lạc thì sao cả hai cô gái cùng đi nhìn thấp thoáng từ xa thấy hai người giống như vậy nhị định kêu lên thì lại thấy đô đang cõng một cô gái đi thật nhanh mà cứ đi xa lại khu vực tối tăm xuân đành nói t h ô i đừng kêu chắc đô lại đang tính làm quen tán t ỉ n h cô gái nào rồi nhi g ắ t lên cứ đi xem nào làm gì nói đi mua đồ ăn cho tụi mình mà lại đi tán gái Ờ thế tụi mình đã là người yêu của họ đâu họ đi tán gái kệ họ chứ sao mày bực vậy xuân nói thức kệ tao, tụi mình cứ đi theo đi. Nhi nói tiếp, đi càng lúc càng xa, không ai nói với ai một câu nào. Có lẽ cả Xuân và Nhi đang buồn, cả hai rơi vào trạng thái mơ hồ. Chợt có tiếng sấm ở trên trời rền vang, cả hai bừng tỉnh. Ủa, tụi mình đi xa quá, tụi mình đang đi đâu vậy? Thì đang đi tìm Sang và Đô mà. Nhi kêu to tên Sang, không thấy ai trả lời. cả hai nín thinh không nói câu gì mà trên lưng đồ vẫn cõng một cô gái. Hay là... Nghe